Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có điều cái thằng Tưng này không giống như những người khác. Lúc đó nó có chơi bùa ngã gì đó. Tính tình nó cũng hơi mang mang chút xíu. Nhưng mà nó vui vẻ lắm. Không có làm hại ai gì hết. Đó. Cái lúc đó thì vợ tôi chưa có bệnh. Thì vẫn như truyền thống của gia đình thôi. Bà con bên nào cũng vậy khi đến. Thì được gia đình tôi tiếp đải rất đàng hoàng Ở bao nhiêu ngày cũng được Chỉ có điều Rất rõ ràng hễ là đàn ông Thì ngủ ở bên ngoài nhà Tại vì trong cái sân Có cái mái che rồi Có cái đi văng ở đó Không có dách ngăn gì hết Nhưng mà có mái che là có thể ngủ được Thì miếng đàn ông là ở trước Tại nhà nhỏ quá Còn nếu mà đàn bà trẻ con Thì không thể để ngủ ngoài Mà cho vào ngủ ở trong nhà Có thể ngủ chung với vợ con tôi và cửa phải khóa cẩn thận. Thằng tưng này là cháu, nhưng mà tính ra thì bà con cũng xa. Nó cũng, cũng trạc tuổi với vợ tôi khoảng 30 tuổi, chứ không phải là còn nhỏ nữa. Vào cái thời điểm đó thì tôi cũng có một cái thằng cháu ruột. Nó ở nhà tôi từ năm trước rồi để đi học. Nó là thằng Hùng, cũng khoảng 20 tuổi. Tính ra thì hai thằng đó cũng là anh em họ. Tối tôi để cho hai thằng ngủ chung trên cái đi văn ở trong sân của mái che đó. Nửa đêm, thằng Tân nó mới giận đầu thằng Hùng dậy. Nó nói, có cái con nhỏ mặc áo dài trắng nó đuổi tao, nhưng mà tao không có sợ. Tao nói tao ở lại đây luôn, coi còn nó, nó có giỏi nó làm gì tao. Thế là thằng Tân nhào ra sân, nó kiếm một khúc, khúc cây. Nó làm cây kiếm. Ui chào nó đánh, nó quất, nó chém, loạn xạ trong không khí. Nó còn nói nó là nó đang đánh nhau với cái con ma nữ áo trắng đó nữa. Thằng Hùng lúc đó nó buồn ngủ muốn chết. Nó thôi mặc kệ, nó nằm xuống nó ngủ tiếp. Nhưng mà thằng Tưng thì không chịu. Đánh ma thì đánh đi. Nó bắt thằng Hùng phải ngồi dậy coi nó đánh ma. Rồi nó đánh một chặp xong rồi nó nó đuổi được con ma rồi nó lên nó ngủ. Thì thằng Hùng ngủ. Nhưng mà nó lên nó chưa chịu ngủ nữa, nó nhào ra nó quánh nữa, cứ làm chập này tới chập khác, cho tới gần sáng luôn. Sáng ra thằng Hùng nó kể lại cho vợ tôi nghe. Nhưng vợ tôi không dám nói gì vậy với thằng Tân hết. Tại vì cũng sợ nếu nó về quê nó kể lại thì gia đình tôi mang tiếng xấu, thôi kệ nó, nó muốn làm gì làm. Ngay cái đêm đầu thôi thằng Tân vô ở nhà tôi là đã bị đuổi rồi. Có điều là thằng Tân nó đâu có tuyên bố nó ở lại ở lại nhà tôi luôn đâu. Tại vì hầu như người nào tuyên bố ở lại nhà tôi luôn mới bị đuổi giống như má ruột tôi với má vợ tôi vậy. Còn thằng này nó không có tuyên bố gì hết á, Nó chỉ ở chơi thôi mà. Hay là cái dông hồn cô gái mặc áo dài trắng đó biết nó chơi bùa ngải nên không ưa nó. Cho nên nó vừa vô ở là đuổi nó đi liền. Rồi sau cái đêm đầu gặp dông hồn đó. Thằng Tưng ở hai ba ngày sau đó, rồi nó ngày luôn, đêm luôn chứ không phải là chỉ ban đêm. Nó đều lãm nhảm, lãm nhảm, nó chửi cái con ma nữ đó, rồi nó cứ đánh nhau với ma nữ. Nhưng thật sự chỉ một mình nó thấy, một mình nó đánh, một mình nó chửi, chứ trong nhà có ai thấy gì đâu. Nó ở chơi được mấy ngày tới hết phép rồi, nên nó cũng phải về lại quân trại. Thế là thằng Hùng nó mừng quá vì nó chấm dứt những cái ngày khổ sở bị thằng Tưng bắt ngồi coi nó bắt và đánh ma nữ rồi thằng Tưng sau cái biến cố năm 1975 nó cũng bị đi học tập cải tạo nó giống như tất cả những ai mà có liên quan đến quân đội hay cảnh sát của chính quyền chế độ cũ vậy phải nói nó cũng hơi mang mang khi mà vô trại vì cực khổ quá cho nên nó lại càng khùng hơn Rồi đến lúc nó được ra trại, nó khoe một cái vết thẹo ở cái bắp chuối chân của nó. Nó nói nó bị bắn cảnh cáo. <cười> Chắc là người ta tưởng nó giỡn mặt với cán bộ, chứ không có ai nghĩ nó là khùng. Rồi sau khi ra trại rồi khoảng năm 1980, nó có ghé lại nhà tôi một lần nữa. Và nó vẫn nhắc lại cái chuyện đánh nhau với ma nữ lúc xưa. Tôi có hỏi nó bữa giờ có gặp ma nữ không? thì nó nói là nó không có gặp nữa mấy năm sau tôi nghe nói là nó chết vì một cái tai nạn gì đó người á ấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.